Khi mà mắt ra, trời đã sáng. Tạ Tinh tỏ ra mệt mỏi, vật tròn cả đêm mà chẳng được gì. Xem ra tu luyện không phải là chuyện đơn giản. Nhìn lên giường, mà Âu Tình cũng vừa mới thức dậy. Trong lòng Tạ Tinh cảm thấy ấm áp. Âu Tình nhìn cậu cười. Đây là lần đầu tiên Tạ Tinh thấy cô cười. Trong lòng đột nhiên kích động. Đứng lên. Âu Tình mới thức dậy nên đầu tóc hơi rối. Nhìn cô, Tạ Tình thấy tim mình đập rất nhanh. Tuy trên mặt có nhiều vết xẹo, nhưng chúng không thể che đi nét đẹp động lòng người của cô. "Em thực rồi sao? Đi sơ mật đi, Chút chúng ta đi ra ngoài sáng rồi xuất phát." Tạ Tình nói để che lấp những biểu hiện kỳ lạ của mình. Ở thời điểm đó, cô chính là hóa thân của nữ thần. Cho đến khi Âu Tình sơ xong, cô mới bình tĩnh lại, lắc lắc đầu. Sắp xếp hành trang Rồi đi sửa mặt Sau đó cùng âu tỉnh ăn sáng rồi xuất phát Thì thể người đàn ông hôm qua Bị cầu xiết đã không còn ở chỗ cũ Hệt như ngày hôm qua Chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Nhưng người đến thập vạn Sơn Lâm Không chỉ có hai người tạ tinh Trên đường đi đã có gần 30 người Đi ngang qua bọn họ Xem ra mỗi ngày ở thập vạn Sơn Lâm Đều có người mất tích ở đó Nhưng vẫn là nơi tụ tập của rất nhiều mạo hiểm xả Ở đây họ có thể kiếm được nhiều thứ để cho cuộc sống của mình tốt hơn Tuy ta tinh dân theo một người phụ nữ còn mang theo nhiều hành lý Nhưng lại không làm cho mọi người chú ý Ở đây những người quay sỉ rất nhiều Nếu muốn sống thọ hơn thì đừng nên tùy tiện xen vào chuyện của người khác Tuy nơi có thiên thạch hơi vắng người Nhưng vẫn cách xa ngoại vi thập vạn sân lâm không ít Quái thú ở đây không nhiều nên cũng ít ai lui tới Đa số mọi người đến đây với mục đích đi săn quái thú Cũng có những người nhắm vào yêu thú Tuy là phạm vi bên ngoài nhưng hai người phải đi hơn nửa ngày Đến khi buổi chiều xuống mới đến được nơi có thiên thạch trong bản đồ Tà Tinh nhìn từ xa đã thấy phong cảnh ở đây rất đẹp Quả nhiên như những lời Tiểu Tiên nói Nếu không chú ý thì sẽ không thấy được thiên thạch Giống như là hai tảng đá lớn kẹp chặt vào Ở đây đâu chỉ mấy chục vạn cân Ta tinh khổ sở nhìn vào 80 cân chất nổ của mình Nếu như là thuốc nổ Thì chắc chắn có thể làm cho nó nổ tung Và bây giờ Cậu chỉ có thể thử xem sao Nếu không được thì bỏ cuộc Hèn gì không có ai đến lấy thiên thạch Thì ra lấy thiên thạch đâu có dễ Nhiều nhất Họ cũng chỉ có thể sờ tay vào cối thiên thạch Giữa hai tảng đá lớn Còn lại thì không làm gì được Ở nơi đây Chỉ cần có 3 tảng đá như thế này Thì đã giống như một tháng cảnh du lịch rồi Nếu như ở trái đất Nơi này sẽ là một điểm du lịch đông đúc Tuy biết rằng rất khó Nhưng đã đến rồi Tạ tình cũng muốn thử xem sao Nếu không được Thì dẫn mặc Âu tình về thôi Chỉ biết làm sao Dẫn mặc Âu tỉnh đến một nơi cách xa mấy trăm mét Bảo cô bị tay lại Rồi ngồi yên đó không được đi xa Giàn giò ký Ấu Tình xong, Tà Tình đi đến bên hai tảng đá. Cuối cùng, chọn được bốn nơi đặt chất nổ. Đặt xong, keo dây châm lửa. Dây không dài, hơn nữa chất lượng cũng không tốt. Đốt lửa xong, ta Tình nhanh chóng chạy đến chỗ mạng Ấu tỉnh đang ngồi. Vừa chạy đến nơi, liền có mấy tiếng nổ lớn vang lên. Tà Tình thấy lo, chất nổ tuy hoạt lực không lớn, nhưng mà tiếng vang thì rất lớn. Nếu như dẫn Minh người tu luyện già đến Thì cho dù tảng đá đã nổ tung Cũng không có phần của cậu Sau tiếng nổ Tạ tình không thấy có ai đến Liền an tâm trở lại Đồng thời gian mà cấu tình đừng cử động Cậu đi xem kết quả Tạ tình thất vọng đến trước hai tảng đá Tiếng nổ tuy lớn Nhưng hiệu quả không cao Đừng nói thiên thạch Ngay cả hai tảng đá Cũng chỉ văng ra được ít đá vụt Thành tích duy nhất là nơi lộ ra của thiên thạch mà rộng hơn được một ít Nhưng cũng vẫn vững chắc như Thái sơn, không đồng đậy gì Tà tình ấm ức, chất nổ quả nhiên không được Nếu như là thuốc nổ thì đã sớm cho nổ tung hai tảng đá Cầm lấy cây gãy sắt, tà tình chút lên viên thiên thạch, đánh vào liên tục Tâm trạng lúc này vô cùng xấu Đinh một tiếng, đột nhiên trên thiên thạch rơi xuống một cái gì đó Rơi xuống đụng chúng tảng đá vụn phát ra tiếng Xem ra khối thiên thạch này tuy không bị nổ tung Nhưng cũng bị nứt ra rồi Tà tình đang muốn nhìn xem là vật gì Mà lại rơi ra từ bên trong thiên thạch Vật này đụng phải đá vụt văng sang có đất bên cạnh Tà tinh không kịp nghĩ nhiều Chạy đến nhặt lên xem thử Là một chiếc nhẫn Bên trong thiên thạch sao lại có một chiếc nhẫn Chuyện này kỳ lạ hết chỗ nói Trên tay người đang cầm cái xì Ta tình đang nhìn chiếc nhẫn chăm chú Không để ý xung quanh Thì đã có hai người đi đến Ta tình thấy lo Không chần chừ mà đeo chiếc nhẫn lên ngón tay Nhìn hai người nói um, Chiếc nhẫn của ta rớt xuống đất Ta lượm lại thôi một tay trên người của hai người này rất nặng Nhìn qua là biết Đã trải qua nhiều lần suyết chóc Trong thập vạn sơn lâm <cười> Nhấn của ngươi à Ta thấy như nó rớt từ thiên thạch xuống Biết điều thì nhanh giao ra đây Người đàn ông trên mặt có viết sẹo nói Ta tin trong lòng nghĩ Hai người này quả nhiên không khác gì Với các đàn ông mà cậu gặp vào tối hôm qua từ tranh mình có mất cảnh sát Nhưng mà cảnh sát Cùng với thực lực Có liên quan đến nhau sao Hai người này không hề động sát khí Chỉ núp vào một bên Đợi cậu hành động Thực lực của hai người đều cao hơn cậu Cậu không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường thôi. Tạ Tình biết rõ, nếu đánh trực diện thì không phải là đối thủ của họ. Xem ra, tiếng nổ lúc này đã làm kinh động những người khác. Ừm, um, chứng chỉ có một, ta nên đưa cho ai đây? Tạ Tình nhìn hai người nói. Ha ha, chỉ là một phàm nhân mà dám khiêu khích hai chúng ta. Ta xem ngươi sống rồi. Người đàn ông với mặt dài, rụt chì thủ trên người. Chém về phía tạ tinh Người đàn ông mặt sẹo cười Hắn thật sự cảm thấy mắc cười Chỉ là một phạm nhân Mà dám khiêu khích hai người tu luyện giả Xem ra tên này không biết tự lượng sức mình Vừa mới định nói cái gì Chưa nói xong Xong mặt đột nhiên biến đổi Chỉ tay vào người đàn ông khuôn mặt dài Cuối cùng chưa kịp nói gì Thì đã ngã lăn ra chết Hắn ta cười cười Cắt chủi thủ nhìn tạ tinh Ha <cười> ha Người thành công rồi đó Ta đã giết chết hắn Nhưng người cũng sẽ rất nhanh đi theo hắn mà thôi Còn người con gái kia của người Tuy là rất xấu Nhưng mà ta cũng sẽ thương cô ta một lần Sau đó cho cô ta đến tìm người Ta tình phân nộ cầu không cho phép bất kỳ ai mà phạm đến Ấu Tình Thằng súc sinh này Lại dám nói ra những câu như thế Nhưng ta tình biết Muốn giết người này Không phải là chuyện dễ dàng Tuy rất giật nhưng ta tình vẫn rất bình tĩnh Sao chứng nhận ra Người cầm đấy Tập 1 chương 36 Chấp niệm của mạc ấu tình Người đàn ông này đương nhiên biết chứng nhẫn không bình thường Từ thiên thạch rơi xa thì bình thường mới là lạ Cho nên mới nhanh chóng giết chết đồng đội Biết đâu đây là cơ xuyên khiến hắn trở nên cường hán Còn người thường trước mặt hắn không có ý tha mạng cho Mặc dù ta tinh rất biết điều Ta tinh tuy có chút bản lĩnh nhưng vẫn chỉ là một người thường Không đáng cho một người tu nguyên bốn tầng quan tâm Đưa tay cầm lấy cây nhẫn Khi tay hắn chỉ còn cách một chút Thì tủ tiễn dâu trong tay áo tà tinh đã bắn ra Tám cây tủ tiễn bắn liên tục Tám cây tủ tiễn không hụt cây nào Nhắm ngay vào mặt và cổ hòng của người đàn ông Các đàn ông không ngờ rằng Bản thân là tụ nguyên bốn tầng Tà tinh là ở cửa ly gần như thế Nếu muốn hắn chỉ cần dụng lực một tí Là có thể xe xác người trước mặt này Không ngờ lại bị ám khí đánh trúng Hắn tạ chết không can tâm À Người đàn ông lấy tay bóp chặt cổ họng mình Toàn thân đã không còn chút sức lực nào Tạ tình thấy hắn chưa chết Liền rút truy thủ ra Không cần suy nghĩ Nhanh chóng đầm tới các đàn ông biết Mình sẽ chết dưới tay phạm nhân này Hắn không thể chấp nhận Nhưng sự thật đã ngay trước mắt Ánh mắt phân nộ Hắn ruột hết sức mình Nhảy bổ vào tạ tình Cho dù mọi thứ đã nằm trong kinh toán của tạ tinh Nhưng gã đàn ông này ra đòn liều mạng cuối cùng Khiến cậu không thể né tránh Cả hai người té vào một cái hố nhỏ Do vụ nổ của tạ tinh gây ra Hai người vừa rơi xuống hố Cát xung quanh liền lấp lại Cả hai đều bị chôn bên dưới Tạ tinh cả kinh biết chuyện không hay Nếu không nhanh chóng đi xa nó không chừng cậu sẽ chết ngạt dưới này Các đàn ông thì đã chết rồi Còn cậu nếu không muốn chết Thì buộc phải bỏ ra ngoài trong vài phút Cầm lấy cái nhẫn đeo vào Cậu nhanh chóng tìm cách leo ra ngoài Trong một số hoàn cảnh Tạ Tinh có thể nín thở khoảng 10 phút Nhưng bị kẹt dưới đất cát thế này Thì cậu không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu Âu tình nghe lời Tạ Tinh Ngồi yên ở nơi xa xa Đến khi nghe đoạn đối thoại của Tạ Tinh Và hai người nọ Cô mới từ từ đi qua Sau khi hai người đàn ông chết Tạ tinh cũng bị rơi xuống hố sâu Qua trình rất ngắn Cô đột nhiên có cảm thấy lòng đau thắt Trong lòng cô chỉ có mỗi một mình tạ tinh Không có bất kỳ người hay việc gì có thể thay thế Theo bản năng cô liền xông đến cái hố Hai bàn tay nhỏ không ngừng đào xới Tuy cô không hiểu gì Nhưng thời gian càng dài Âu Tình cảm giác tim mình càng đau Suy nghĩ của cô rất đơn giản Là không thể để Tạ Tinh bị chôn dưới đó Cô phải nhanh chóng kéo cậu lên Mặc dù cắt rất tơi Nhưng hai tay của Âu Tình Cũng bắt đầu bị chóc ra Âu Tình bây giờ không còn cảm giác đau Máu từ bàn tay trộn lẫn với cát Nhưng vẫn không hề sừng lại Trong đầu chỉ nghĩ là phải giúp Tạ Tinh thoát khỏi đây Thời gian từ từ trôi qua Tạ Tinh ngày càng tuyệt vọng Hai tay ngày càng chậm Cậu biết rõ bản thân đã đến giới hạn Không khí không có lưu thông Điều này nói lên rằng Cậu vẫn đang bị trôn dây cát Đầu óc của ta tinh bắt đầu hôn đột Tốc độ đào ngày càng chậm Cho đến khi kiệt sức Cuối cùng cũng kiên trì không được Liền ngừng lại Âu Thình Xin lỗi Anh phải đi trước đây Trong văng vẳng câu nói đó Tạ Tinh đã không thể cử động nổi nữa Âu tình đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau Nước mắt không ngừng rơi Tốc độ đào ngày càng nhanh hơn Không chút chú ý đến bàn tay đang chóc ra Lộ cả phần xương trắng Âu tình sang mặt trăng bệnh Không cảm giác thấy con đau nơi mười đầu ngón tay Đột nhiên cô ngừng lại Trong mắt xuất hiện tia hy vọng Vì cô đã chạm được vào bàn tay ấm áp của Tạ Tinh Cô liền dùng sức của mình kéo cậu lên Dù đất ở đây rất mềm Nhưng mạc âu tình vốn yếu ớt Ngón tay giờ đẩy máu Nếu như không có chấp niệm Thì với trong lượng cơ thể của tạ tinh Cô sẽ không thể nào kéo lên được Nhưng cảm giác đau lòng đó Khiến mạc âu tình không thể buông tay Bây giờ cô chỉ nghĩ Mình phải nhanh chóng kéo tạ tinh lên một sức mạnh từ chấp niệm của mình Mạc âu tình cuối cùng Cũng kéo tạ tinh lên được Mặt tạ tinh đã chuyển sang màu tím Không còn chút khí tức nào. Âu tình đột nhiên cảm thấy bi thương. Cô không còn sức, nằm gục xuống ngực tạ tinh. Nước mắt cứ tuôn trào, có vài giọt vào miệng cậu. Tạ tinh đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Cậu thấy mình đang trên sa mạc, không có nước, không có người, không có bất kỳ một thứ gì để sống sót. Cậu cảm thấy ức chế, không thể thở, rất khát nước, nhưng không có cách nào kêu cứu. Cậu chỉ thấy mình không còn sức Cuối cùng gần như biến mất Chỉm vào bóng tối Đúng vào lúc đó Cậu cảm giác có thứ gì đó nặng nặng đẻ trên ngực Khiến cậu cảm nhận được luộc ánh sáng Lấy chút không khí Nhưng vẫn cảm thấy rất khát nước Không biết qua bao lâu Tạ tinh mà mắt xa Trời không tối lắm Có chút ánh sáng của mặt trăng Cậu thấy Âu Tình đang nằm trên người mình Hình như đã hôn mê Âu Tình ta Tình khe kêu lên một tiếng Nhìn qua liền biết chuyện gì đã xảy ra Cậu bị chôn dưới đất Ngoài Âu Tình sẽ không có ai cứu cậu Tà Tình nhanh chóng nhìn xuống hai bàn tay của cô Hai bàn tay đầy máu Và không còn nhìn thấy miếng thịt nào nữa Tà Tình trước giờ chưa từng khóc Ngay cả khi giáo quan của cậu qua đời Cậu cũng có thể kiểm lại những giọt nước mắt Nhưng mà bây giờ Cầu không thể nào kiềm chế nỗi đau trong lòng, nước mắt tự nhiên chảy xuống đôi tay của Âu Tình. Lòng Tạ Tinh đang rất đau, Âu Tình vì mình mà đôi tay biến thành như thế này. Âu Tình, Tạ Tinh trước giờ vẫn muốn bảo vệ cô, cầu ôm cô vào lòng. Sau này, cậu nhất định bị yêu thương cô gấp trăm lần, ngàn lần so với trước đây. Yêu thương người đã kéo cậu từ địa ngục trở về. 白hund你轉你我奇情長 冷蓮藍桃花生開到心花兩個世天王一輪閱過我永索之無窮盡的坦方 谁把红豆一丝一缕墨真香让相思从风系里移成江惊鸿如耳温柔了沧桑云悬小尘世把我们遗忘听一呼吸里 听你心跳里的狂听你怀抱的暖漫延过山岗听你眼睛里的光听爱在耳畔发烫听我们在心腔的两边刻满的老天 將清紅如兒月老了裳裳銀線小塵絲把我們遺忘你呼吸裡的香你心跳的